các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị là chúng ta đang sống trong những cái không khí của những ngày cuối năm để chúng ta chuẩn bị uh, bước qua một năm mới, năm âm lịch mới, uh, bỏ qua một năm 2020 với nhiều biến cố và trong cuộc sống và những cái khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta đã phải vượt qua, đặc biệt là dịch bệnh mà chúng ta đang cố gắng để trải qua. Uh, thưa quý vị à uh, Hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Đêm Giao Thừa Định Mệnh của tác giả Khả Hân, là một câu chuyện có chủ đề gần gũi với những ngày mà chúng ta đang sinh sống. À, thưa quý vị rằng, trong chương trình kể chuyện của dịp Tết năm 2021, thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma từ ngày mùng 2, chúng tôi sẽ phục vụ quý vị một bộ chuyện rất hay và mới nhất của tác giả Trường Lê, có tựa đề là Tiếng Gọi Âm Hồn. Thưa quý vị, bộ chuyện đó có thể lượng dài khoảng 16 tập là một bộ chuyện mới nhất của tác giả Trường Lê mà chúng tôi đã có được bản quyền và chúng tôi sẽ phục vụ quý vị từ ngày mùng 2 Tết. Còn trên kênh uh, Chuyện định Soạn thì cũng từ ngày mùng 2 Tết chúng tôi sẽ phục vụ quý vị cuốn số 19 của bộ chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. À, chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được lịch phát sóng những câu chuyện trong dịp Tết năm 2021 này. À, xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Đêm giao thừa định mệnh của tác giả Hân qua vấn của Đình soạn. Hôm nay mới có 26 tháng Chạp nhưng không khí Tết có thể nói đã tràn ngập khắp các phố phường và ngay tại con ngõ số 53 thì mọi thứ lại có phần náo nhiệt hơn mọi năm. Lý do để giải thích cho việc này cũng hết sức dễ hiểu, bởi người dân trong con ngõ này vốn là người từ tỉnh lẻ lên thành phố để lao động. Mọi năm thời gian này thì người ta đã lo về quê để đón Tết. Thế nhưng năm nay do tác động của dịch bệnh và tình hình kinh tế khó khăn, những người lao động quyết định đón Tết trên thành phố, vừa tiết kiệm được một khoản kha khá, vừa có thể tìm công việc lương cao bán thời gian dịp Tết. Đợi cho mọi thứ ổn định hơn ra riêng xem về quê sau. Suốt từ giáng cho đến giờ thì đám trẻ con trong ngõ cứ chạy ra chạy vào nô đùa vui vẻ lắm. Chúng là con của những người dân lao động ở nơi đây. Và rồi đúng 9 giờ một cái bóng dáng quen thuộc xuất hiện đó chính là bà Nhâm, dãy chủ nhà trọ hơn hai chục phòng. Không biết bà có bao nhiêu con cái và cũng chẳng khi nào nghe bà kể. Nhưng người ta chỉ thấy bà sớm tối lùi thổi có một mình. Định một người thuê trọ gần đó trong thấy bà thì sự nhớ ra Chết hôm nay là ngày phải đóng tiền nhà trọ rồi Chắc bà đến thu tiền đấy Vừa nói anh vừa đưa tay Vào trong túi kiểm đếm số tiền của mình Thế nhưng nhanh chóng bà nhâm Phỉ cười rồi cất tiếng Định đấy hả cất tiền đi ta không thích thu tiền trọ Ờ thì hôm nay đúng là ngày thu tiền trọ cơ mà Ờ thì đúng là như vậy Nhưng mà tháng này thì tình hình kinh tế Của mọi người không có gì khá giả Và lại ăn tết xa nhà cũng có nhiều thiếu thốn quyết định gieo miễn tiền nhà từ bây giờ cho đến hết Tết, khi ấy mới thu một tháng mới. Trời đất ơi! Định liền thốt lên trong đầu quanh anh bây giờ là tập hợp những sự bất ngờ xúc động và đầy biết ơn. Không chỉ có định người trong xóm trọ cũng nghe tin thì gieo họ, như thể vừa mít trúng số vậy. Mà cũng có khi là như thế thật, bởi trong thời buổi như thế này, có mấy ai tốt bụng như bà Nhâm. Thông báo xong bà lưỡng thững bước đi về phía cuối giãi rồi ngưng lại trước một căn phòng nhỏ. Cánh cửa được khóa trái chứng tỏ bên trong có người bà liền cất tiếng khe khẽ. Lệ ơi! Phải gọi đến lần thứ ba thì người bên trong nhà mới đáp lại. Dạ con đây, con đây. Cánh cửa từ từ mở ra, đối diện với bà Nhâm lúc này là một cô gái trẻ đẹp. Tuy nhiên có phần gầy gõ lắm. Trên tay của cô cầm mấy tờ tiền rồi gãi đầu. Thưa cô Nhâm, tháng này cho con đóng thiếu 200.000 ngàn được không ạ? Người ta cuối năm nợ lương cho nên con chưa đòi được. Cô Nhâm thông cảm với con. Khi nào đòi xong con nhất định sẽ trả tiền cho cô. Kê con nhỏ này. Ai nói với mày là tôi đến đây thu tiền. Ồ, thế có chuyện gì ạ? Bà Nhâm là một lần nữa thuật lại thông báo miễn tiền trọ của mình. Tất nhiên khi nghe xong hai mắt của Lệ mở to thẳng thốt lắm. Hai khóe mắt của cô trúng đỏ rưng rưng nói. Trời đất ơi, cô đúng là bồ tát sống mà, con cảm ơn cô. Có gì đâu, mà này, tết không về sao. Hôm trước cô nghe bảo là nhà mẹ đang đau ốm gì cơ bà. Vâng ạ, thì như lúc nãy con nói với cô đó cả năm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net